các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thực cảnh trước mắt vẫn dần dần mờ xám hình dường như đã mất hết sức sống người mềm nhũn và gục xuống diệp hình bạn vẫn ổn chứ hình mở to mắt bắt gặp ánh mắt quan tâm thân thiết của trương vân côn cô tỉnh táo trở lại đây là đâu bạn bỗng dừng ngất xỉu ở phòng giải phẫu đây là phòng y tế họ đã truyền dung dịch muối cho bạn bạn đã khá lên nhiều rồi họ nói bạn bị hạ đường huyết chắc là vì mấy ngày qua bạn kém ăn hoặc kém ngủ nhưng không vấn đề gì lớn nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe ngay thôi hình k h ẽ thở dài chắc là tại em ngủ không ngon giấc cô cảm ơn thầy côn rồi ra khỏi phòng y tế cô thấy đôi chân nhẹ nhõm hầu như đã trở lại bình thường mình thấy sắc mặt cậu không ổn lắm gặp hình sảnh vừa mừng lại vừa thương đừng nói nữa gần đây mình ngủ không ngon giấc giấc mơ kỳ quái ấy, ấy lại ập đến ở bên sảnh hình mới có cảm giác nhẹ nhõm và yên ổn tuy sảnh chỉ nằm ở nhà dưỡng bệnh chẳng giúp được gì cho cô n g h e hình kể hết toàn bộ câu chuyện kỳ lạ gần đây c ô gặp phải sảnh chỉ tiếc mình không có thể vùng dậy đi ngay đến khu nhà giải phẫu để tìm hiểu xem sao đành ngồi nhìn với vẻ mặt thiểu não của hình và chưa biết nên làm gì để san sẻ nỗi lo cho bạn. hay là cậu cứ thử dùng thuốc an thần vậy, tuy chẳng hay ho gì nhưng còn hơn là cứ mất ngủ về đêm. sảnh nhớ đến lọ thuốc của mẹ cô để trong tủ phấn, cũng chưa phải là chuyện gì giết người, cậu đ ư ợ c nghĩ ngợi nhiều. mình cũng có tin vui báo cho cậu biết, bị giảng viên hồi nọ dạy môn giải phẫu đã đi nước ngoài, người vừa nãy đưa mình đến phòng y tế. là một giảng viên trẻ khá ngông nghênh tự đắc nhưng giảng bài rất hay mình đã ghi âm lại cậu có thể tha hồ mà thưởng thức. Sành thấy khi đang nói ánh mắt của Hinh đầy vẻ hứng khởi bèn bám riết luôn. t ớ hiểu ra rồi tình yêu thầy trò vừa chấm nở hai người vừa mới biết nhau có một hôm vậy là chỉ ít hôm nữa tớ không quản lý cậu cậu đã tự buông lòng thả mình để bước vào v ậ n đào hoa. hình bội l i n thoáng mắng s ả n h bồ duyên. tuy nhiên nếu nói về nam giới thì tớ lại phát hiện một anh chàng. cậu đã nghe nói về tạ tốn chưa? cuộc thi biểu diễn văn nghệ tự biên tự diễn sẽ khai mạc đúng 6 giờ 30 phút tối thứ năm. vì buổi học ngày thứ sáu thường khá nhẹ nhàng, sinh viên các trường có cảm giác như ngày nghỉ cuối tuần, nên họ kéo đến hội trường chặt ních. diệp hình là người phụ trách chính. và cũng là một trong những người dẫn chương trình. cô rất phấn khởi trước khung cảnh này. để phù hợp với khung cảnh, cô mặc một bộ váy dạ hội nền xanh in hoa do mẹ cô thiết kế may cho. theo kiểu vừa là váy dạ hội vừa là áo dài, màu sắc được phối vừa trẻ trung vừa lịch sự sang trọng. c ũ n g rất mềm mại điệu đà nữa. một bạn nam dẫn chương trình là tiết lập dương cũng ăn vận chỉnh tề sáng sủa như hình cùng hình ra sân khấu. được mọi người hò reo nhiệt liệt tán thưởng. Cả hai đã tập dượt trước những lời thoại cơ bản, cũng đã dự kiến thứ tự các tiết mục, cho nên cuộc thi hát diễn ra rất thuận lợi. Phần lớn các bạn dự thi đều đã làm quen với sàn diễn và đều túc trực ở hậu trường để sửa soạn. Nhưng khi người thứ năm đang hát, thì tiết lập dương suốt ruột hỏi diệp hình, không thấy số sáu tạ t ố n đâu cả. Hình rất ngạc nhiên. trước khi mở mà màn chính hình đã đăng ký cho tốn để tốn có rút thăm số thứ tự ra hát tốn rất tự tin cười cười nói nói sao anh ta lại bỏ chạy và phút chót khi bàn giám khảo cho điểm ca sĩ số 5, thì hình đành gọi loa xin mời ca sĩ tạ tốn đến ngay hậu trường đã thông báo liền vài lần đã có một số khán giả bắt đầu h ế t sáo dừng đ ể n g h ỉ đừng chờ nữa cứ gọi người tiếp theo ra hát Hình thấy có lý, nhưng không hiểu sao cô không muốn thế. Ta cứ chờ thêm vài phút đã. Đang nói giờ thì thấy Tạ Tốn cầm cây đàn guitar chạy vào hậu trường. Thế là hình tạm yên tâm. Anh chàng trẻ con này làm việc không chắc chắn gì cả. Cô định hỏi anh đi đâu vậy, nhưng nhìn thấy cây đàn, cô bèn dặn d ọ n g Thì ra anh biết chơi guitar. Tại sao lại bảo tôi đi mượn đàn piano? Chẳng phải hoài công tuấn sức là gì? thế mà tạ tốn vẫn còn nói tôi bắt quà tang bạn lại hỏi k i ể u p h ả n vấn rồi tôi cũng hỏi p h ả n vấn một Nghe